Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Stream anh đi sang nhờ Stream nhờ bên nhà hàng xóm Nó không phải nhà anh Nó <cười> không phải nhà anh, đây là nhà hàng xóm Bên nhà anh là điện đóm nó đang đơ đơ nên anh không có yên tâm Anh mang laptop sang nhà hàng xóm anh stream nhờ <cười> đây, đây là của nhà hàng xóm em ơi, nghe anh. Của nhà hàng xóm <cười> uh -huh. Chứ gần nhà mình thì các bạn thấy nó bê bết lắm Nên mọi lần mình toàn là dùng cái view giả thôi Chứ Mình không, không có dùng view thật Các bạn thấy từ, từ trước giờ mấy năm nay rồi Mình toàn là dùng view giả Tại vì cái đằng sau nhà mình nó bê bết lắm Ừm uh -huh. Cho nên là mình dùng nhà hàng xóm. <cười> ok, à, Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.